Tối nay, các tay anh chị họp đủ mặt ở nhà năm Sài Gòn. Người mặc quần lính áo nhũ tây trắng cổ bẻ, đi sang đan bốn quai, là tư lập lơ, chùm chạy vỏ Chạy vỏ tức là ăn cắp. Tiếng chạy vỏ dùng để chỉ chung những ăn cắp đường, ăn cắp chợ. Còn kẻ ăn cắp trên tàu thủy, tàu hỏa hay ô tô là chạy dọc. Những kẻ chuyên môn chạy dọc thường là những tay sắc sảo anh chị của làng chạy vỏ Người mặc quần lính áo nhễu tây trắng cổ bẻ đi sang đan bốn quai là tư lập lơ chùm chạy vỏ trong chợ sắt anh chàng béo nục bụng hở chễ ra gương mặt vàng ạchch hai cánh tóc vắt qua vành tai và tóc mai dài chấm cầm gọi là để theo một mốt filoốp là 6 gáo đồng cầm đầu các kẻ chuyên môn dắt íu những cơm thầy cơm cô ở vườn hoa đưa người anh chàng gầy lông mảy lưỡi mát môi đỏ trót ngồi bên tư lập lơ là ba bay Mà khắp tỉnh Hải Phòng không một sòng bạc nào không kiêng mặt bởi cái đức tính liều mạng và mở bát bữa Còn hai anh đang lim di mắt và thỉnh thoảng lại ngáp dài là chín hiếc và mười khai cùng một nghề nghiệp với tư lập lơ. Hai chàng nghiện ngoặt này đứng cai quản các cánh ăn cắp suốt dọc bến tàu, suốt phố khách, phố đầu cầu và những phố đung đúc khác. Hà Nội thủ đô sứ Bắc Kỳ một thành phố đầyrẫy sự ăn chơi xa xỉ đã tạo ra một số gái mãi dâm nhà nghệ không thể đến xòe thì H hài Phòng một hài cảng sầm uất bực nhất của Đông Dương một thành phố công nghệ mở mangng với hơn 30.000 dân lao động bận cùng ở các tỉnh dồn về cũng có một đặc điểm là sản xuất được một số anh chị gian áp liều lĩnh không biết là bao nhiêu cùng năm Sài Gòn Nam tướng trên kia làm đại biểu cho tụi anh chị càng ngày càng nhiều, càng hung tợn của đất đồng chua nước mặn nọ. Nhà song kho thóc Tư Lập Lơ nhìn thẳng lên chân nhà, nghĩ tới phiên chợ ngày mai thế nào chả có vài món tiền mà các tiểu yêu của hắn sẽ hiếc hay khai được. Hiếc là lần lưng móc túi, khai là cắt túi sẹo đấy. Hối đầu lên đùi hắn, năm Sài Gòn lơ mơ nhìn khoảng không. Chàng này lúc nào cũng thế, nét mặt không bao giờ mất vẻ điểm tính tự nhiên. Cứ trông lốt dao chém sâu lõm từ chán xuống mang tai, người ta cũng đủ hiểu rõ, năm không còn sợ hãi những cái người ta kinh khiếp. Sáu gáo đồng tiêm xong đấu thuốc, nâng dọc tẩu vào tận miệng năm Sài Gòn, mời đi mời lại, nhưng năm không buồn nhấp môi. Hình như bữa nay năm chán thuốc viện, mà mơ tưởng một sự say xưa nào khác lạ hơn. Ba bay liền đón lấy, xin phép nằm. Hắn rụt hẳn cổ lại, hai vai gầy xo so lên quá mang tay, lấy gân cổ kéo một hơi dài, vo, vo, vo. Tiếng vo vo đèo đều vang trong ba gian nhạ lá rộng rãi và cao ráo, có cả tủ đứng, sập quang dầu, giá hương, đỉnh đồng và tranh tàu. Nó khắc hẳn những gian nhà lụp sụp ẩm ướt, mái thì rột nát, phải che đậy bằng chiếu, bằng vải bao, bức vách thì lở vữa ám khói đầy mạng nhện, giường phản thì thấp hẹp bề quần áo chất chiếu, hôi hám rách rưới, những căn nhà cùng ở xóm này của những gia đình làm ăn vất vả, túng thiếu, hoặc là những thợ thuyền phu buôn thúng bán mẹt và thợ nghiệp, không thể nào mon men lên trên phố, đành phải chui rúc ở cái vùng chợ con, muỗi, bọ và ao đầm ngập rác này. Lợi ma bay hút xong, chín hiếc dục sáu gáo đồng tiêm cho hắn một điếu to Để hắn lấy hơi, hiến anh em một chuyện rất lý thú. truyền thuật sau đây. Tối hôm kia, hồi 10 giờ, một tiểu yêu của Chín về báo với hắn, có một người đàn bà ở tàu chạy hồng gai lên, đế một đứa con nhỏ tuổi. Hai mẹ con chị này sang lắm, mẹ vận quần lĩnh, áo nhĩu tây nâu, con mặc quần lụa hồng, áo gấm lam, đeo vòng khánh vàng và khóa xích bạc. Nó hết sức theo dõi, nhưng không làm sao đến gần được, vì bị này hắc lắm. Bị là đàn bà con gái, hắc là cẩn thận khôn ngoan. Nó còn khoe với hắn cái thắt đờm của chị ta phổng lên một nấc, chắc chắn là nấc bạc ghế. Thắt đờm tức là thắt lưng. Lúc giờ người đàn bà đang lờ mờ tìm nhà quen ở đường lạc điền. Hắn tức tốc đi luôn, một lúc thì đuổi kịp người đàn bà. Sương đã xuống, trời tối mờ, hắn không rõ mặt người ấy. Mãi sau nhờ ánh đèn điện đằng xa Hắn mới nhận thấy đôi mắt rất sắc trên gương mặt trái xoan lóng lánh đôi hoa tài vàng. Đường thật là vắng vẻ. Chín hiếc vội rút dao ra, nhảy sổ lại bóp cổ dìm người đàn bà xuống đường. Thằng tiểu yêu theo sau, đế ngay đứa bé chạy ra lối ao than Người đàn bà không kịp kêu lên một tiếng. Chín đã cắt đứt ruột tượng. Sờ lên đôi hoa tai hắn không tháo, mà nghiến răng dứt nốt. Hắn lằn gói bạc vào túi áo trong đoạn lần khắp người đàn bà. Nhưng không thấy tiền nong gì nữa, hắn bèn rút thắt lưng, chói nghiến chân tay người ấy lại, và lấy mùi xoa nhét đẩy miệng. Trong trước mắt, chính đã đặt người ấy còng queo trong khu vườn hoang bên đường. Hắn nói đến đây, cả bọn nha nhao lên hỏi, có tệ biếu không? Tễ biếu tức nhiều tiền. Bao nhiêu thạch? Thạch tức là đồng. Chính hiếc so vai cười nhếch một cái, rồi móc ở túi ra 12 tờ giấy bạc một đồng và 10 tờ giấy năm đồng. Hắn đưa mắt trong một lượt, thông thả nói. Trước hết, tôi biếu anh nằm trách chậm, tức là một chục, còn mỗi anh kẹo thạch, tức là năm đồng. Năm Sài Gòn cười nhạt. Thôi, tôi không cần tiền tiêu lắm, còn chú đương túng thì cứ giữ trách chậm này mà tiêu. Chín hiếc trầm ngâm, mắt hắn vừa thoáng gặp cặp mắt long sòng sọc của năm. Hắn vội nói, anh không cần, nhưng em muốn anh cứ cầm lấy. Và đây em đưa thêm chậm gập nữa để anh xe pháo. Chậm gập là mười lăm đồng. Tư lập lơ lấm lét chờ năm nhận lời mới hàm họ chín. Thế khánh vọt với không bẹt đâu? Vọt là vàng, không bẹt là khóa vòng bạc. Chín hiếc vội cười đáp. Ấy, tôi suýt quên thằng vỏ lỏi để đứa bé ra ao than trực tháo khánh và vòng, xích. Thì có bốn so kéo ở trong ấy đi ra bắt gặp nó, nó hoảng hốt, vội vứt đứa bé xuống một cái hố rồi chạy mất. Vỏ lỏi là ăn cắp còn nhỏ tuổi. So quéo so là thằng, quéo không thuộc về cánh ăn cắp. Tiếng quéo còn dùng để chỉ những kẻ ngu ngờ đần độn. Một lúc sau tôi và nó đến thì người ta đã xem đông kín cả đường, lại thấy cả bóng, cướm trùng và cướm tẩy. Tôi phải bấm nó, rồi cả hai ngũ địa thẳng Cớm trùm, cớm tẩy Cớm, tiếng chỉ chung mật thám và đội xếp Cớm trùng là mật thám Cớm cọc, đội xếp Mật thám tây, đội xếp tây Cớm tây Ngũ địa là chạy trốn Ba bay liền nhíu đôi mày lưỡi mát lẻ nhà hỏi hiếp Bị ấy có te không? Te là đẹp Te thì mày làm gì? Gió phí của. Cả bọn cười vang lên. Nam Sài Gòn cũng cười, nhưng nụ cười ở trên cặp môi xám và dày của hắn có một ý nghĩa khác. Hắn khen thầm chín hiếc ra đời chơi kém hắn hàng 10 năm mà đã can trường rồi đấy. Khói thuốc phiện chập trần bay. Nam Sài Gòn mơ màng theo làn khói nhẹ nhàng và thơm lửng cuộn lên nóc nhà rồi tản rộng ra. Qua một cái màn mong manh vương vấn trước mắt, Nam thấy rung động như có người thật. Trong những bức tranh nền đỏ cảnh nước tàu loạn lạc về đời Tam Quốc và đời đường, treo trên vách quét vui trắng, kẻ chữ xanh hạn hoi. Những tấm hình đàn bà trần chuồng treo hai bên tủ cũng nổi rõ thêm. Cả hai lưỡi dao gài ở đầu giường Tây buông mạn, diểm nhiễu ống ánh cũng sáng loáng lên. Năm vơ vận nghĩ đến cái tuổi 32 của mình, cái cảnh đời không vợ con, không anh em cha mẹ. Năm nghĩ tới sự sống dũ đáng hết ngày ấy sang ngày khác. Mới 32 tuổi, mà án tích năm kê chặt một tờ giấy trong sợ liêm phóng. Non hai phần ba đời, năm đã bị cảnh tù tội cướp mất. Năm đã đi đầy con lôn 7 năm, ở khám lớn Sài Gòn, ở họa lò Hà Nội 2 năm. Năm còn từng làm cai trại, trong đẻ lao Hải Phòng, Nam Định Hải Dương, Thái Bình hơn 4 năm. Cai trại Người tù quỷ quyệt, sừng sẹo, cắt lên, trông coi những tội nhân khác, nơi nào có cai trại thì là nơi đầy đọa làm khổ tội nhân hết sức. Cuộc đời năm trải qua những phen nguy hiểm đã dày dạn như những lốt dao chém trên mặt, trên lưng và khắp hai cánh tay năm. Giá người khác thì bị chết từ bao giờ, nhưng hình như số mệnh muốn năm sống mãi sự sống gian ác tàn bạo này nên cho năm một sức khỏe lạ thường, thêm một sự gan góc. Ít ai bị kịp tất cả đều phện phò say sư tiếng gãy đùi xổn sột, sột tiếng gầy ghét móng tay kêu tanh tách thuốc viện và bữa rượu ban chiều dường như lựa hun đốt cho người bọn năm Sài Gòn chim hiế khơi mạo lẻ nhà bạomư khai thu xếp cất bàn đèn để còn sang hạ lý quấy một đêm 6 cái xe đã kể cận tận cửaá tấm xác thịt hứa ngáy nằm rỗi già trên xe thoáng chốc Xóm chợ con, xào huyệt của dân chạy vỏ và anh chị lúc nhúc dưới ánh sáng đèn điện vàng mở, bị trại lính khố xanh che khuất. Xe qua phố đầu cầu, qua phố Ba Ti, khỏi cầu hạ lý, thì dừng lại. Thức thì ở trong nhà mụ tài xế cấu, đổ xô ra cả một lũ gái, mú vê và quần áo phong phanh, rồi trai nào gái ấy nhúng nhảy đi vào. Thật đủ thứ tiếng ồn ảo, tiếng cười chen tiếng nói, tiếng hát lẫn tiếng bông đùa và tiếng tiếng xoa, chửi rủa và tiếng khóc của người khóc mắt ráo hoảnh. Hai Liên bá vai Nam Sài Gòn, dìu hắn vào buồng tám bính. Tám bính nghỉ đã nửa tháng nhưng vẫn còn mệt. Vì có lời Hai Liên dặn, thế Nam Sài Gòn đến thì nên liệu cách tiếp đãi, chuyện trò cho đọng thắm, nếu hắn vừa lòng thì trong túi có bao nhiêu, hắn cũng dốc ra hết. Và Hai Liên còn bảo kín bính rằng, Nam Sài Gòn phải lòng bính đấy. Gối đầu trên đùi Tam Bính, Nam Sài Gòn đâm đâm ngắm nghía, nhận thấy vẻ mặt Tám Bính buồn bã và hốc hát, Nam Bèn gạn hỏi. Bính vẫn còn ốm chứ? Tám Bính không đáp, chỉ lắc đầu thở dài rồi cúi xuống lờ đờ nhịn năm. Vậy mụ tài không cho Bính tiền thuốc sao? Bính yên lặng một lúc nữa mới đáp. Anh trông đây này, đã ba tháng nay em vẫn chỉ có cái quần trắng của chị hai cho, vẫn khe áo cánh mạng vai cũng lại của chị ấy cho nốt đến manh quần tấm áo mặc cho sạch sẽ tươm tất có thể mời đắt khách, mụ còn tiếc rõ máu mắt không chịu cho vay tiền may. Về anh tính em trông hồng dị, xin được tiền thuốc, tiền men. Thế tiền bính tiếp khách, bính để làm gì? Bính như không cất tiếng được lên. Nào em có bao giờ để dành được, và lại có tiền đâu mà để dành. Tiếp khách xong, họ vừa bước chân ra khỏi buồng, mụ đã nắm ngay túi em khám xét bóp nặn chỉ đợ cho tối nào nhiều lắm mới được một hào. Mũ bảo, những nào dạo này nhà ấy khách ăn uống lại tốn hơn, nào em là gái mới nhận về, phải lễ hàng chục cho cầm đọi con gái, nên mụ vay nợ chưa biết đến bao giờ mới trả được. Vì thế, năm khi nhà hết trâu cau, chị Hai Liên lại phải đưa tiền để em mua cho em và cả u già ăn. Đến đây, Bính phải cố cầm nước mắt nói tiếp. Cơ cực hơn đến tiền đi phiền Không có cũng lại phải để chị hai liên ứng cho. Đi phiên, đi khám bệnh một tuần lễ hai kỳ, tự người đi nộp lấy. Sao Bính lại chịu khổ đến thế hả? Năm Sài Gòn co mày hỏi. Tám Bính vẫn dễ dàng. Nhưng mà nào có ai thương em đâu. Trong nhà này trừ chị hai, còn chị ba nhớn, ba con, chị Tư Thìn, chị Năm Thìn, chị Sáu Huyền, chị Bảy Thanh. Hết thể đầu ghen ghét tức tối chăm chăn nhìn xem, ai cho em đồng nào là hót ngay với mụ tài, tức thì mụ lại tra hỏi khám xét, lại bóc nặn cho ra tiền mấy thôi. Thỉnh thoảng, em có than thân và chị hai có bên em, thì mụ lại nhắc đến khi em ở lít phăng xe. Rồi mụ lại kẻ, ơn kẻ hệ, lại kêu ca, nào nhà ăn uống tốn kém, nào khách khứa ế ẩm, nên em lại chỉ đành cắn răng mà chịu. Lít phăng xe, nơi giữ và chữa bệnh. Cho các cái mãi dầm. Năm câu mày thêm. Sao Bến không bỏ trốn đi hay ra ngoài kiếm tiền thêm để tiêu? Tội gì mà chịu khổ ai như thế? Bến nghẹn ngào nói. Em ra khỏi nhà một bước cũng chẳng được. Nói là trốn đi. Mụ tài để ý tới em luôn. Và giao hạn em cho các chị ấy trông coi. Mà em lúc nào? Rỗi đâu để ra ngoài kiếm tiền? Gái mới. Tiếp nguyên khách ở nhà cũng đủ nhược người. huống chi còn khách khứa riêng thì đến vào xăng mất. Bính đứt nở, quay hẳn mặt đi, tránh nhìn ngọn đèn dầu lù mù trong gian buồng âm u, mà mỗi lúc Bính để ý tới thì lại thấy, nó như là ma quỷ, cứ giữ diệt Bính lại với cái đời làm đĩ, càng ngày càng nhơ nhớp, không thể đoạn tuyệt được. Dưới hai vai run dậy của Bính, năm Sài Gòn bỗng thấy tâm trí lạnh và mềm hẳn đi, năm càng đam đam nhìn cái khương mặt xanh sao buồn thảm của Bính, trong lòng năm càng rào dạ thật là một sự lạ một sự lạ kỳ diệu trong cái đời du thủ du thực của năm là còn biết thương, nhất là còn biết yêu. Phải, năm Sài Gòn có thương yêu ai bao giờ đâu, thì bị hắn không được một ai thương yêu tới. Bố mẹ hắn chết ngay khi hắn mới lọt lòng, hắn không có anh em thân thích nào hết. Bé đi làm con mày con nuôi hết cửa này đến cửa khác, lớn lên một chút thì trốn đi ăn đi ở, rồi lang thang đầu đường cuối chợ, rửa bát, bồ củi, nước, đội than. Chẳng làm ở đâu lâu cả, vì công việc thất thường, tính nết lại ngang ngạnh ham chơi. Sự sống cô độc và bê tha ấy đã biến đổi rất mau sớm tâm hồn năm, nên khô khan tàn ác. Năm nắm chặt bàn tay bính, ấp nửa vào ngực mình. Thoáng phút giây, chặt nghĩ đến đời mình chưa trọi. Năm cảm thấy cần phải khó gia đình, cần phải lấy bính. Người đàn bà đã làm êm đẹp đến nỗi mắt năm xưa nay không biết cái êm đẹp là thế nào, và làm năm phải yêu dấu. Năm hồi hộp, không thể giữ được, bật tiếng hỏi. Tôi không có cha mẹ, anh em thân thích nào cả. Vậy đính có thuận tôi nói với mụ tài cưới Bính không? Bính chẳng còn do dự, chẳng cần suy xét năm là hạng người gì. Đời làm vợ năm rồi sẽ ra sao? Chớp chớp mắt đáp. Em thì rắp tâm lắm, nhưng còn anh chả biết có thực bụng với em không? Sao lại không thực? Mà em thực bằng lòng chứ? Bính không đáp bằng tiếng nói. Mà chỉ càng chặt lấy tay năm rồi thần mặt ra nhịn năm Chợt ngọn đèn lù mù nhảy lên nhảy xuống, nhoi lên một tí ánh sáng vàng đục rồi vụt tắt. Gian buồng thêm lạnh lẽo âm u, không khí càng nặng nẻ đè nén. Cảnh giấc mơ khủng khiếp hôm xưa lờ mở, bỗng lại hiện ra giữa khoảng tối tăm. Một người đàn bà chơi tròi ở nơi bán chôn nuôi miệng, một xác chết thối dữa trên chiếc giường mọt lẫy. Một cô áo quan mỏng manh đu đi đu lại dưới chiếc đòn gánh chạy cót két ra một bãi tham à. Bính dùng mình, vội bưng lấy mặt, nghẹn ngào tay người Năm. Anh Năm, anh có thực bụng với em không?